19, Vạch Trần, nếu như là tin tức mà Thư viện Văn Uyên cũng không nghe ngóng được, nhiều khả năng là đã bị người khác cất giữ, rất khó mua được trên thị trường, lời nói của Đỗ Quảng sự, có thể chỉ là lời khách sáo, không muốn khách hàng thất vọng, cũng có khả năng thật sự cần thời gian tìm kiếm, Thư Thanh Đồng từ chối tiếp đãi tự mình đến chỗ giá sách, lật xem sách mới, tỳ nữ của nàng nhỏ giọng nói, hôm đó cô nương đã từ chối trịnh cô nương rồi, nàng lại đến hỏi mượn cũng không thể đòi cô nương lấy tranh ra, cần gì phải âm thầm tìm tranh, thư thanh đồng thờ ơ đáp, không phải nàng ấy nói rồi sao, đó là tiếc nuối của mẫu thân, tâm nguyện của ca ca, ta không cố ý lừa nàng, giúp nàng nghe ngóng, trong lòng khỏi phải băn khoăn, tì nữ nhíu mày, nô Tỳ sợ biến khéo thành vụng lỡ như bị nàng ấy vạch trần, nàng nhất định sẽ nghĩ rằng là cô nương đùa bỡn, trịnh cô nương là con vợ cã duy nhất của hầu phủ, cô cô là Lan Quý Phi, Còn có huynh trưởng vô cùng yêu chiều, nhất là đại công tử trịnh dục đường, nhắc đến hắn, ai cũng nói là tiền đồ rộng mở, người như vậy, khi bao che khuyết điểm đều không nói lý lẽ, vì muội muội này làm ra rất nhiều chuyện hoang đường, nô tì sợ, sợ cái gì, thư thanh đồng nhớ mày nhìn nàng, sợ nàng ỉ được cưng chiều mà hành hung, ác ý báo thù, ta nói, nói đủ rồi, giọng nói một nam nhân từ sau giá sách truyền đến, lạnh lùng đánh gãy lời nói của thư thanh đồng. Hai chủ tớ bên này sưởng sờ, Thư Thanh Đồng lần theo nơi phát ra giọng nói, nhìn thấy sau mấy tầng giá sách lớp nó trang phục xanh đậm, đột nhiên, trang phục xanh đậm di chuyển, Thư Thanh Đồng đặt sách trong tay xuống, rời bước ra ngoài, nhìn thấy đối phương đứng ngoài hành lang, trong lòng kinh ngạc, ban ngày không thể nói người, ban đêm không thể nói quỷ, người xưa nói không có sai, đây là duyên phận quái quỷ gì vậy, trịnh đại nhân, trùng hợp thật, Thư Thanh Đồng nở nụ cười chào hỏi hắn. Trịnh dục đường không đáp lại, đi đến chỗ nàng, hôm nay hắn mặc một bộ áo toàn màu xanh đậm, làm hơi thở toàn thân nặng nghề, khi bước đến có cảm giác lạnh lẽo ập tới, trịnh dục đường đứng cách hai bước chân, âm thanh lạnh lùng, không cố ý nghe lén chuyện riêng của cô nương, nhưng việc liên quan đến mụi mụi ta, trịnh mổ không thể không nói lý lẽ, ít nhiều cũng phải hoang đường bắt bẻ cô nương, hắn đáp lại lời nói vừa nãy của tỳ nữ, thư thanh đồng thấy giọng điệu hắn không vui, cười làm lành, Đại nhân không cần nói nhiều, vừa nãy là thanh đồng lỡ lời, xin nhận lỗi với trịnh đại nhân, lúc trước ta lừa gạt lệnh muội nhất định sẽ trợ giúp tìm tranh, coi như tạ lỗi, lời xin lỗi này rõ ràng không làm trịnh dục tinh cảm động, hắn rời mắt, không nhìn nàng nữa, chỉ là một bức tranh thôi, tìm được thì tốt, không tìm được là vô duyên, cho dù biết cô nương cố ý treo đùa, muội muội ta cũng nhất định sẽ không làm ra mấy chuyện báo thù cô nương. Trịnh mộ có bao che nàng thế nào đi nữa, điểm này vẫn có thể đảm bảo chắc chắn, nếu sự việc đã rõ ràng rồi, thư cô nương cũng không cần nghe ngóng khắp nơi nữa, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cáo từ, hắn ném mấy quyển sách đã chọn xong lên giá sách bên cạnh, sải bước rời đi, trịnh đại nhân chờ đã, thư thanh đồng nhanh chóng đuổi theo, chặn hắn lại, trịnh đại nhân, tiểu nữ mạo muội có chuyện muốn nhờ, trịnh dục đường dừng chân, nhìn nàng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Thư Thanh Đồng miếm môi, thăm dò, Trịnh Đại Nhân có thể giữ kín chuyện này không, Trịnh Dục Đường suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, ta giúp ngươi giữ kín bí mật, giúp ngươi lừa mụi mụi ta, Thư Thanh Đồng, ta sẽ tiếp tục nghe ngóng, trên trời dưới đất, cũng phải giúp nàng tìm ra bức tranh này, Trịnh Dục Đường nhẹ lắc đầu, xoay người rời đi, không thể thuyết phục, Thư Thanh Đồng tiếp tục đuổi theo, việc này có lý do cá nhân, Chỉ vì tức sự ninh nhân, đại nhân, tức sự ninh nhân như bốn cái đinh thép, làm bước chân của trịnh dục đường đóng chặt, hắn đột nhiên dừng lại, thư thanh đồng suýt nữa đâm vào người hắn, may mà tỷ nữ nâng đỡ mới đứng vững, trịnh dục đường trong nháy mắt yên lặng, giọng điệu nghiền ngẫm, như đang chế nhạo bốn chữ này, nhưng chuyện gì, nhân nhượng ai, thư thanh đồng không trả lời, trịnh dục đường chỉ chặn lại lời nàng, thấy nàng quả nhiên cứng họng, thấp giọng cười một cái, vượt qua nàng. Rời đi, lần này thư thanh đồng không ngăn lại nữa, tỳ nữ bồn chồn nói, cô nương, làm sao đây, thư thanh đồng nhìn theo bóng lưng của trịnh dục đường, không nghe thấy lời nói của tỳ nữ, vẫn cảm khái, không nói đến có giảng đạo lý hay không, nhưng bao che khuyết điểm thật là, trịnh dục đường vừa về phủ đã đến gia nhu cư, trịnh vân hạm đang xem thiệp mời, hắn bước đến ngồi xuống, tự rót trà nhà nào vậy, nàng nhắc miệng cười, đưa thiệp mời về phía hắn. Bàn tay xinh đẹp chỉ chỉ vào lạc khoảng, là của tào gia, đáy mắt trịnh dục đường lộ ra châm biếm, ồ, trịnh vân hạm đặt thiệp mời sang một bên, nâng chén trà, nhấp một ngụm, nghe nói sau thỏ yến của phụ thân, tàu mạng đồng bệnh mấy ngày, hôm nay mượn cớ khỏi bệnh, mời muội đến tụ tập náo nhiệt, nghe đến việc nàng muốn ra ngoài, trịnh dục đường nhớ đến việc chính, hỏi, mấy ngày nay muội vẫn đang nghĩ đến chuyện bức tranh à, trịnh vân hạm biết hắn không đồng ý chuyện tiếp tục dây dưa áo, nghịch tóc, nhìn xung quanh, trịnh dục đường rũ mắt, ngón tay vuốt quanh viền chén, không cần nhọc lòng nữa, từ đầu đến cuối, thư thanh đồng đều lừa muội trong tay nàng ấy vốn dĩ không có tranh, trịnh vân hạm kinh ngạc nhìn hắn, tại, tại sao vậy, huynh làm sao biết được, trịnh dục đường bình tĩnh che giấu lý do thật sự đến thư viện, chỉ nói tình cờ gặp thư thanh đồng, lại vô tình nghe được chủ tớ hai nàng nói chuyện, cuối cùng, hắn chân thành khuyên, Sự việc đã sáng tỏ, đừng vì nàng ấy mà hao tổn sức lực nữa, Trịnh Vân hạm hoài nghi, tại sao nàng ấy lại lấy cái này để lừa muội Trịnh dục đường nhớ đến câu nói tức sự ninh nhân, khuôn mặt bình tĩnh, đặt chén trà đã uống cạn xuống, Huynh làm sao biết được, hắn đứng dậy rời đi, vừa đi được hai bước thì quay lại, giọng điệu ngập ngừng, muội tức giận không, kiểu tức đến mức không trả đũa không hết giận được đó, Trịnh Vân theo bản năng hỏi lại, vậy Huynh tức giận không? Trịnh dục dường nghiêm túc suy nghĩ, sau đó bình tĩnh nói, huynh bình thường, trịnh vân hạm gật đầu, muội cũng bình thường, trịnh dục đường thở phào một hơi, eo càng thẳng lên, vậy thì tốt, đợi trịnh dục đường rời đi, chân nhi thở phì phì, tức giận, sao lại không tức, ủng công cô nương mấy ngày nay nhọc lòng tìm hiểu sở thích của nàng ta, kết quả đều là nàng ta sắp đặt, trịnh vân hạm chột dạ cười cười, thay vì tức giận, không bằng nói như trút được gánh nặng, một là, Tuy thư Thanh Đồng lừa nàng một chuyện không tốt lành gì, nhưng nàng cũng vì tìm hiểu về Thư Thanh Đông, mượn người của nhị ca, âm thầm điều tra cuộc sống của cô nương người ta, cũng chẳng vẽ vang gì, mỗi người một lượt, coi như hòa nhau, hay là, nếu tranh thật sự trong tay Thư Thanh Đồng, nàng muốn tìm tranh chỉ sợ là phải vượt qua một cuộc chiến gian khổ kéo dài, cục diện trước mắt đã quay về không, lại cho nàng thêm hy vọng mới, thiện nhi vỗ về chân nhi, tò mò hỏi. Nhưng nếu trong tay thư Thanh Đồng vốn dĩ không có bức tranh, thì tại sao nàng ấy lại đụng trang phục với cô nương, đây chính là máu chốt, đúng vậy, Trịnh Vân Hạm bừng tỉnh, trong tay nàng ấy không có tranh, thì không thể biết được tiên nữ trong tranh như thế nào, làm sao lại đụng trang phục với ta được, thư Thanh Đồng này, thật là bí ẩn, bởi vì Trịnh Dục Đường vô tình vạch trần, chuyện bức tranh chỉ có thể tạm thời buông xuống, Trịnh Vân Hạm muốn mời Trì Hàm xong cùng đi đến tàu phủ ngắm hoa, Trì hàm xong vừa nghe thấy tên hai tỷ muội tào da là kêu đau đầu, nàng chỉ có thể đi một mình. Hôm nay, thiện nhi chọn cho nàng một bộ váy hoa tay lưỡng, khuôn mặt trịnh vân hạm trắng như tuyết, làn da rất đẹp. Nếu ban ngày mặc một bộ trang phục màu trắng, có thể trắng tới phát sáng, đặc biệt bắt mắt, nhưng nàng không thích hoa trương như vậy. Phân nửa trang phục đều là kiểu dáng và màu sắc phổ biến nhất, áo trong màu trắng và áo tay lưỡng màu xanh ngải làm tôn lên vẻ thanh nhã thoát tục. Váy vàng hoa trắng được cắt mây quấn chặt eo rồi xòe ra, đai váy quấn quanh eo nhỏ, dư ra một đoạn mềm mại rủ xuống, khi bước đi như cành lá bay phấp phới đón gió xuân, kết hợp với âm thanh len ken của dây ngọc bội, xinh đẹp hoạt bát nhìn qua thì chỉ là cách phối đồ ngày xuân rất bình thường, nhưng nhìn lần nữa thì lại là cảnh đẹp không thể rời mắt, vừa ra khỏi viện, bắt gặp đường huynh Trịnh Dục Phong, Trịnh Vân Hạm chào hỏi, Trịnh Dục Phong đang vội, liếc một cái nhưng không để ý. Đợi đến khi nàng lướt qua vai, lại bất giác quay đầu, tận lúc Trịnh Vân Hạm đi xa rồi mới thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, trang điểm xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ là có hẹn với Lan Quân nhà nào. Sau khi lên xe ngựa, thiện nhi ngập ngừng nói, lúc yến tuyệt hầu phủ, cô nương tàu gia đó chịu thiệt ở chỗ chúng ta, cũng không biết lần này có bảy cô nương không, Trịnh Vân Hạm, nếu nàng quyết tâm lừa ta, ta vượt qua một lần là có thể yên tâm sao, có hiểu lầm thì giải quyết. Là thù cũ thì hóa giải, có thể sợ đến mức không sống qua ngày sau, hôm nay thời tiết đẹp, thích hợp ra ngoài đi dạo. Thực ra, Trịnh Vân Hạm không phải là chưa nghĩ đến mục đích Tàu gia gửi lời mời, Thọ yến hầu phủ, Tàu mạng đồng lỡ miệng, thái tử không vui, tất cả mọi người đều rõ ràng, vị trí trắc phi của Tàu mạn nghi không bị ảnh hưởng chút nào, vì vậy Tàu gia có lẽ muốn mượn cơ hội này, nói rõ với người ngoài. Thái tử sẽ không vì bất cứ việc gì mà giận lây sang tàu gia, thuận tiện giật dây bắt cầu cho tàu mạng nghi sau này vào Đông Cung sẽ có được nhân mạch, còn tỷ muội tào gia có nhân cơ hội này trả thù hay không, phải xem đã, xe ngựa vừa đến trước cổng tàu phủ, trịnh vân hạm được tỳ nữ đỡ xuống xe, vừa đứng vững, âm thanh nhiệt tình từ trong cổng truyền ra, trịnh cô nương, tàu mạng nghi bước nhanh đến, lúc đứng lại thì nhẹ buông váy, ta còn sợ hôm nay muội không đến cơ. Trịnh vân hạm cười, thiệt mời của tàu tỷ tỷ không có lý gì không đến, vân hạm trước tiên ở đây chúc mừng tàu tỷ tỷ chuyện vui đến gần, tàu mạng nghi cười, hai má đỏ bừng, thật có chút giống cô nương đợi gã vui sướng thẹn thùng, đừng cười tỷ nữa, lần trước muội muội ta vô lễ, làm phiền yến tiệc của hầu phủ, tí đã phạt nàng, hôm nay muội là khách, cứ thoải mái, không cần gò bó, trịnh vân hạm cười, khách sáo vài câu, được nàng dẫn vào bên trong. Tàu mạng nghi thực sự nhiệt tình, không chỉ dẫn nàng đến nơi ngắm hoa đẹp nhất trong hậu viện, còn dẫn theo mấy tỷ muội của mình giúp đỡ đón khách, nhưng mà trong chốc lát, Trịnh Vân Hạm đã bị sự nhiệt tình của tào gia bao vây rồi, Trịnh Vân Hạm đối với người không thân quen, luôn thu lại tính tình của mình, mới gặp nàng thì chỉ cảm thấy xinh xắn thích cười, ôn nhu ít nói, mấy tiểu cô nương xung quanh ra sức tìm chủ đề nói chuyện, Trịnh cô nương thật có phúc, nghe tào tỷ tỷ nói, Lệnh huynh vì sợ tỷ thất vọng, bỏ ra nghìn vàng mua gỗ tử đàn hương cực phẩm tặng tỷ, có huynh trưởng săn sóc ôn nhu như vậy, thật là khiến người ta hâm mộ, cô nương trẻ tuổi nói chuyện khá lạ mắt, có lẽ là điều kiện không phù hợp, không được nàng viết vào danh sách, lại có người tiếp lời, gỗ tử đàn hương cực phẩm cũng không phải nói chơi, lấy giường bình thường so sánh, đều là để nằm ngủ, nhưng một cái làm thời gian ngủ qua đi, một cái làm thời gian ngủ quay lại. Ban đầu nghe Tàu Tỷ Tỷ nói, ta còn không tin, nhìn sắc mặt tinh thần hôm nay của Trịnh cô nương thì ta tin rồi, có lẽ tất cả đồ dùng của cô nương đều làm từ vật liệu quý giá này, bây giờ tìm đâu ra ca ca như vậy chứ, lần này, Trịnh Vân hạm hết tâm trạng quan sát người nói chuyện trông như thế nào, chung cảnh báo trong đầu đột nhiên reo lên, bởi vì chuyện tử đàn hương hôm thọ yến hậu phủ, Tàu gia tỷ muội đã gây ra ấn tượng xấu trước mặt Thái tử, nếu nàng là người của Tàu gia sẽ đem chuyện này che giấu triệt để, không nhắc đến nữa, nhưng bây giờ, các nàng không chỉ tuyên truyền chuyện này ra, thậm chí tận lực nhấn mạnh Trịnh Dục Đường vô cùng yêu chiều vị muội muội này, Trịnh Vân Hạ mơ hồ cảm nhận được mùi vị âm mưu.